các bạn đang nghe truyện tài kênh audio hải ngoại chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và thoải mái và trong đêm nay hồng nhung hân hạnh gửi tới các bạn tập tám của bộ truyện bản chất của đĩ chuyện của tác giả hai mặt xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe Chương ba tư, vợ lớn của tôi là vợ bé của người khác. Đầu tuần sau, đúng như đã nói, tôi xách hành lý sang nhà trọ tầng mòn. Đứng trước đầu ngõ, tôi dục tắm. Chở anh tới đây được rồi, em về đi kẹo nắng. Không được, em về vào tới nơi, xem chỗ anh ăn ở thế nào, hoặc là có con nào khác ở đây không chứ? Thằng bạn tôi ra mở cổng, xít nữa nó nhảy dựng lên. Thăm vào nhà trọ nhìn quanh quần một trồi, đoạn cất giọng hỏi. Nhà này bao nhiêu người ở với em Dạ trước đây có một đứa nữa Nhưng mà nó về quê Chỉ còn bọn em thôi ạ Thằng hòn sụt rẻ đáp Ừ thế thì thoải mái À quê mất Gần đây còn nhà trọ nào nữa không Không ạ Thật không Dạ thật chứ ạ Thế là hoàn tất quá trình thăm dò Thấm lên xanh trở về Trước cổng nhà còn hôn tôi một cái tạm biệt Lâu lâu em lại sang đón anh ra ngoài Cho thư thả nhé chồng Thư thả cái nỗi gì tôi nghĩ Năm sau học lại thì thư thả lắm đấy Từ đó tôi ở chung với thằng Mon Nhỏ mèo ú chủ nhà cũng thường lui tới tham gia học nhóm Có hai gia sư tận tâm chỉ bảo tôi cũng tiến bộ hơn rất nhiều Ngày nào cũng học, đêm nào cũng viết bài Mở mắt ra là thấy sách vở Cuộc sống chữ nghĩa ngập đầu cứ thế y ạch trôi qua Cũng may trước đây tôi vốn là một thằng chỉ biết có học hành Nên sau vài ngày bỡ ngỡ Cuối cùng tôi cũng bắt kịp chương trình Thời gian đầu thắm thường xuyên gọi điện hỏi thăm Thì thoảng còn ghé nhà trọ Dù tôi ra ngoài hóng gió Nhưng sau vài lần bị từ chối Dần già chẳng còn thấy bóng dáng chị Dù sao tôi vẫn hài lòng Với quyết định của mình Con mèo uống tự tay vào bếp Nấu những món ăn ngon nhất cho tôi Và thằng Mon thưởng thức Khi bê đồ ăn tới bàn nó nháy mắt Ông đã lựa chọn rất đúng Thiên đường đang ở xung quanh đấy thôi Nghĩ đi bạn của tôi Chỉ cần qua được hai môn thi lại này nhá Mẹ ông sẽ đón ông ở nhà Với những cái ồm thắm thiết Và món canh hầm ngon tuyệt của mẹ Chưa hết Cuối tháng 6 tôi và cái cha mon kia Sẽ lên Đà Lạt nghỉ mát Ăn trực ở nhà ông cả tuần lễ Ba đứa rủ nhau dạo hồ Xuân Hương Thăm vườn hoa thành phố Dinh bảo đại Chụp hàng tỷ tấm hình kỷ niệm Còn gì tuyệt vời hơn phải không Đúng đúng Nghe những lời mặt ngọt của con nhỏ Tôi đưa tay xé cái đùi gà Bỗng tế xung quanh mình toàn là nắng ấm. Bất giác miệng mỉm cười tươi tắn, trong đầu vẽ ra hình ảnh, cái cổng trắng nhà tôi được trang trí toàn hoa là hoa. Rồi trên mái nhà, trước sân sau vườn, chỗ nào cũng ngập tràn sắc màu. Bố mẹ ôm lấy tôi luôn miệng la. Con cưng của ba mẹ là giỏi nhất. Ôi, chỉ nghĩ tới đó mà cả người tôi đã sướng điên lên. Bao lâu nay sống cùng gia đình đi điếm, tôi luôn có cảm giác thòi thóp lo sợ. Bây giờ tất cả đã qua rồi, qua thật rồi. Đã lâu rồi tôi không được sống vui vẻ, chơi hết mình với những người bạn thật sự. Những ngày ăn ở, học hành tại nhà trọ thằng Mon đã khiến tâm lý tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi ở cùng đám, trông tôi giống một tay chơi phong lưu, Còn khi ở cùng những người bạn tốt, tôi đúng nghĩa là sinh viên đại học. Một ngày gần kỳ thi, thằng Mon vỗ vai tôi. Được rồi đấy, bây giờ ông có thể nghỉ ngơi xả hết căng thẳng rồi. Cố gắng nổi nhét kiến thức lúc này chỉ càng làm tình hình tồi tệ thêm thôi. Tôi thế này đủ để thi đậu không? Chắc có lẽ cần thêm chút may mắn và tự tin nữa. Thằng bạn tốt nhún vai, tôi liền đấm nó một cú thân thiện. Đặt những giấc mơ tri thức lên đỉnh đầu, tôi nhìn qua một lượt từng trang giấy, rồi gấp sách lại với vẻ đầy tự tin. Chỉ là khi con người ta không còn vững bận, cũng chính là lúc dễ suy nghĩ vẩn vơ nhất đêm hôm đó thầm cân nhắc tính toán thật lâu, tôi bèn lấy hết dũng khí để gọi cho thắm. Mascara 290.000đ. Tôi chờ đợi một trận mỏi mòn, điện thoại đổ chuông hai ba lần vẫn không thấy chị nhấc máy. Tôi đã soạn tin nhắn nhưng không hiểu nghĩ thế nào lại xóa đi. Tình hình kéo dài cho đến sáng hôm sau vẫn không hề có hồi đáp. Linh tính có chuyện không ổn xảy ra, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Vì thế vừa thi xong tôi lập tức liên lạc với chị ngay. Lần này điện thoại lại báo thuê bao Cả người dường như bốc hỏa Tôi chỉ muốn lao ngay về nhà tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì Nhưng thằng Mon túm lấy cổ áo tôi và nói Cuộc đời này không giống như trong tiểu thuyết Sẽ không có chuyện cô gái đó đột nhiên đổ bệnh hay tự tử đâu Ông đừng có vớ vẩn nữa Việc cần làm của ông bây giờ là bình an thi cho tốt ngày tiếp theo Môn thi sắp tới chỉ cần mất tập trung cái là quên hết kiến thức ngay, biết chưa? Biết rồi Tôi hạ quyết tâm sẽ chốt lọt kỳ thi này Vì thế không thể cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra Sau cuộc gọi bất thành đó tôi cũng không hề liên lạc thêm một lần nào Cả tắm cũng chẳng thèm gọi điện Cảm giác bồn bực sâu xé tâm can Lúc này tôi chỉ muốn tìm nơi nào đó phát tiết một trận cho hạ dạ Tâm lý nặng nề môn thi thứ hai không được tốt đẹp như mong đợi Con mèo uống cầu trời khấn Phật Ai gì đà Phật cầu cho bốn mắt qua được môn thi này Bà đứa con sẽ được đi Đà Lạt vui chơi thỏa thích Khi đi về rồi nhất định sẽ cúng một con gà lễ làm hậu tạ À gì là Phật, tiện tai thiện tai Chỉ chờ có giây phút này tôi không cần màng đến cái gì Mà thi cử chót lọt Cầm điện thoại bấm số mascara 290.000 tôi gào lên Nghe máy đi, nghe máy đi nào thủy bào quý khách vừa gọi Mẹ ký, chuyện gì đây Giữa trưa nắng như thiêu như đốt Tôi nếp dưới bóng dầm ngồi bệt trước cổng nhà thắm, căn nhà vắng lặng chẳng có lấy bóng người. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng, tôi sợ cái kịch bản như lúc thắm đuổi tôi ra khỏi nhà sẽ tiếp diễn. Lần này nguyên nhân có lẽ vì tôi ruồng bò chị. Thắm thắm thắm thắm, đầu óc tôi không ngừng gọi tên thắm. Tôi cố gọi điện cho thắm nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Gọi từ cho Sammy chị ta cũng không nghe máy. Cái ngày khốn nạn nhất cuộc đời tôi. Mãi đến 2 giờ chiều ngày hôm đó hình bóng Thắm mới xuất hiện trước cửa nhà. Nước mắt trên gương mặt tôi chỉ chờ có vậy đổ ra như suối. 7 giờ tối bàn ăn chỉ có tôi và chị. Thắm vừa lấy dao cắt miếng bít tết vừa nói. Ngày mai em sẽ đi Đà Nẵng một thời gian. Đi đâu cơ? Để làm gì? Chồng tôi ngớ ngẩn không thì tả. Con Ngọc đã ra ngoài đó. Hình như nó và mặt quỷ chung vốn mua một sưởng chế tác đá mỹ nghệ ở non nước. Nó rủ em đi Đà Nẵng. Vừa là tham quan Cũng vừa muốn bàn chuyện vay tiền của em Tôi lặng thinh chẳng biết nói gì hơn Chỉ biết cắm cúi ăn hết phần Thắm lại nhìn tôi lên tiếng Anh ở nhà trong nhà Trong cửa cho tốt nhá Nếu sợ con Sam ấy thì dù ngố qua ở cung Anh vì gì phải sợ chị ta chứ Thắm nhún vai tỏ vẻ không quan tâm Thái độ chị dạo này thật khác lạ Tôi cảm thấy rất rõ ràng Nhưng lại không biết phải trình bày ra sao Cuối cùng như để gỡ ngạc chút thể diện tôi thản nhiên Cứ giao cho ngố và sami căn nhà để vui vẻ thỏa thích đi Cuối tháng này sẽ về Đà Lạt À phải rồi nhỉ Em quên mất bây giờ đang là, là nghỉ hè Quên á Phải Nhiều việc quá nên em quên khuấy đi mất Này vợ anh Vâng Tôi nhìn sâu vào mắt thắm Những ngày qua em đã làm cái gì vậy Tại sao không lúc nào liên lạc được với em À như em đã nói Dạo nên em thử chuyển sang kinh doanh bận túi bụi anh ạ Xin lỗi chồng nhá Trong lời nói của Thắm đầy điểm nghi vấn Tôi không hoàn toàn tin tưởng Em kinh doanh gì thế Bất động sản Quần áo Trang sức Bây giờ là mặt hàng thủ công mỹ nghệ Cái gì cũng góp vào một chút À ra là vậy Vợ anh giỏi thật đấy Thắm ăn xong phần cầm đĩa đứng dậy Anh vẫn chưa biết hết về em đâu À tiện đêm cũng xin đính chính lại Thời gian em xa anh tính bằng tuần lễ Chứ không phải tính bằng ngày đâu nhá Đừng bao giờ nói câu những ngày qua về một lần nữa Thắm nói rồi bỏ mặt tôi Tiến tới sản nước bồn rửa chén Ngủ cùng nhau sau một thời gian dài xa cách Cả hai đột nhiên sinh ra cưỡng cạo Trong những tình huống thế này Thường thì Thắm sẽ là người chủ động Đơn giản vì chị am hiểu chuyện nam nữ hơn hẳn tôi Thế mà cả đêm Thắm chỉ gục mặt vào gối ngủ vùi Tôi tự hỏi Bản chất của dĩ đâu rồi? Mùa hè đến cùng những trận nắng giòn rã, tôi thu dọn hành lý trở về Đà Lạt, mảnh đất thân yêu. Cùng chuyến đi với tôi còn có hai người bạn thân thiết, thằng Mon và nhỏ mèo Ú. Lần đầu tiên lên xứ sở ngàn hoa, không khí mát mẻ trong lành khiến chúng nó mê như điếu đổ. Chúng tôi đã vui chơi đến mức quên hết cả những tồn tại trên đời. Từ khu vực đồi cù đến vườn hoa Sau đó cày nát cả các tuyến đường Xung quanh hồ Xuân Hương Bằng những chiếc xe đạp đôi duyên dáng Máy ảnh được chưng dụng suốt cả ngày dài Đến tối Con mèo uống và thằng bạn tôi ấp hình Lên Facebook mỏi cả tay Mùa hè cứ thế vùn vùn trôi Rồi một ngày tôi nhận được cái tin xét đánh Nợ một môn Chỉ có trời mới biết Ngày hôm đó tôi đau buồn và thất vọng đến thế nào Môn thi thứ hai Tâm lý nặng nề đặt cả sang thắm Vì thế tôi thiếu mất nửa điểm Cả nhà lặng đi, con mèo uống và thăng mon cả ngày nín tinh chả dám hó hé tiếng nào Chắc chúng nó xấu hổ vì làm không tốt nhiệm vụ gia sư cho tôi Thái độ của bố mẹ khó đoán cực kỳ, cũng chẳng thấy mở miệng chửi mắng như thường Chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lạnh Tôi đoán chắc trời có sự xuất hiện của hai vị kiếm tinh trong nhà mà mình vô tình thoát chết Bố sưng hô mày tao nhiều hơn bình thường Mẹ vẫn đối đãi rất nhiệt tình với hai bạn nhưng cả ngày chẳng hỏi han tôi tiếng nào. Một hôm, tôi không chịu nổi thêm áp lực trong nhà, tôi phóng xe điên cuồng xuống đèo. Lúc đó đã là rất khuya. Từ khi ngồi sau xe thắm đập đèo một đêm, tôi đâm ra thích cái cảm giác mạnh này. Như con thú đi theo lộ trình, từ đèo Brand tôi chạy thẳng dọc theo đường Trần Phú, rẽ vào khúc đào suy tư, rồi dừng lại trước cổng nhà tắm. Căn nhà mái chữ A cổ kính vẫn giữ nguyên nét tĩnh lặng. Đôi hàng rào trắng mốt nổi bật trong màn đêm Gì cơ? Tôi hoảng hốt nhà thắm đang sáng đèn Mẹ kiếp là ai đang ở nha? Tìm đập thình thịch Tôi đứng trước cổng nhún nhảy Tìm được mọi cách có thể nhìn vào bên trong rèm tre, kín mít Cửa đóng im ỉm. Tôi bèn đưa tay bấm chuông Bấm lấy bấm để Chờ mãi một lúc lâu chẳng thấy có ai ra mở cổng Đêm hôm ấy trở về nhà Trành trọc mãi không sang ngủ được đến ngày hôm sau quay trở lại nhà thắm vẫn sáng đèn cửa đóng kín mít chuông cổng bấm hàng nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy có màng nào xuất hiện hay là chuông hỏng tôi nghĩ thầm đoạn có một quyết định táo bạo trèo rào vào trong hàng rào không quá cao xoay sở một lúc tôi cũng vượt qua được nghe một tiếng huỳnh hoàng trắng cái mông tôi nện một cú trời giáng xuống đất căn nhà im lìm chết chóc không có lấy một tiếng động nhòm qua khe hở cửa sổ Thấy được một chút quang cảnh phòng khách Mọi đồ vật bàn ghế vẫn kê đúng vị trí ban đầu Mặt quỷ, ngọc rau lam và tắm đều đã đi Đà Nẵng Vậy còn ai ở nhà Tôi thắc mắc Nhưng không dám kêu cửa Trước tiên cứ mòn men vòng một quanh nhà xem sao Còn đang mầy mò trong đêm Thình linh cánh tay chắc này ở đâu vươn tới chặt cứng cổ tôi Mày là ai Ủa Cái gã đang kẹp cổ tôi la lên kinh ngạc Chú em đang làm gì ở đây thế Quay người lại tôi tá hỏa tam tinh Là mặt quỷ Mặt quỷ khoác vai tôi đẩy cửa vào nhà cười thân tiện <cười> Ngày hôm qua cũng là chú đến phải không Chuông cổng bị hư Nhưng anh thấy có bóng người thấp thoáng ở bên ngoài Nghĩ là công an đến trốn kỹ Đến tôi nay mới thấy chú nhảy qua cổng Nhìn cái kiểu leo trèo ngu thế kia là biết ngay không phải công an rồi Nên anh cứ tưởng có thằng trộm vặt nào đó nó vò vô nhà Mặt quỷ Sa không đi Đà Nẵng Tôi hỏi Đi làm gì Cái mặt tôi chưa ra như đá Anh đang đùa em đấy à Chẳng phải chị Thắm nói anh và Ngọc Giao Lam Mua lại xưởng chế tác đá non nước Rồi mời chị tới tham quan bàn bạc Việc vay mượn tiền hay sao Sao bây giờ lại Mặt quỷ chăm chú nhìn tôi rồi đều giọng Thế này nhá Anh nghĩ chú có một số nhầm lẫn ở đây xưởng chế tác đá non nước Là do Thắm mua chứ không phải anh và Ngọc Là cô ấy bảo Ngọc đi Đà Nẵng trông coi xưởng Qua năm sau mới nhờ anh đứng ra làm chủ Thu công Nhưng sao chị lại nói ngược lại à? Anh không biết Có lẽ là do nguyên nhân khách quan nào đó chẳng hạn Nhưng tại sao lại mua sưởng đá? Thắm có hiểu biết gì về lĩnh vực đó đâu Thường thì người ta chỉ dám đầu tư vào những ngành bản thân am hiểu Chỉ có riêng Thắm làm điều ngược lại Thấy cái mặt tôi nghịch ra mặt quỷ lựa lời hỏi Chú nghĩ Thắm đang giấu giếm điều gì à? Vâng ạ Phụ nữ mà Họ có nhiều bí mật lắm Luôn luôn có bí mật Tôi gật đầu, mặt quỷ nói đúng Ai cũng có bí mật, đặc biệt là phụ nữ Thế nhưng bí mật của Thắm khiến tôi cảm thấy bất an Tôi bèn hỏi Dạo gần đây anh có biết Thắm chuyển sang kinh doanh không? Biết chứ, kinh doanh xưởng chế tác đá đấy thôi Không phải, ý em là kinh doanh thứ khác như là kinh doanh bất động sản, trang sức hay là quần áo cơ Mặt quỷ ngấm ngấy một chập đoạn gã nói Anh không nghe nói đến những thứ đó Hơn nữa, sau khi Thắm đầu tư mua lại sườn chế tác, liên tục than hết tiền. Sao lại còn giàu có như thế được nhỉ? Lại còn liên quan đến bất động sản cơ đấy. Lần này đầu óc tôi loạn thật rồi, loạn thật rồi. Lúc tiến tôi ra cổng, mặt quỷ nói. Nếu Thắm có nhiều tiền để đầu tư kinh doanh như thế, thì chắc chắn là nhờ mồi trài một gái đại gia nào đó rồi. Những lời nói của Thắm và mặt quỷ liên tục xoay vòng trong não. Lại thêm một nỗi ám ảnh mới đè nặng lên vai tôi Cùng với môn thi đang nợ liên tục dày xéo Những ngày tiếp theo Dường như nhờ có sự trợ giúp của hai đứa bạn thân Mà nét mặt bố mẹ tôi đã có chút ít khởi sắc Trong giờ cơm bố bảo Ăn nhiều vào Mẹ đề thêm Ăn nhiều vào còn có sức Để sang năm hai thi lại Ở giữa Sài Gòn không có mấy món này đâu Tính mẹ tôi mỗi khi cần nhàn dài phải biết Tôi đang ăn ngấu nghiến Thì mẹ tiếp tục bài ca không quên Ăn cho lắm vào Rồi sang năm 2 thì lại với không động Thì đừng có về đây nữa À không ta và bố mày sẽ đăng lên truyền hình thông báo bỏ con Nghe thấy gì chưa Ăn đi ăn đi Tôi ngỡ tùy hà khắc Nhưng mỗi lần mẹ tôi cho tôi một cơ hội Tức là lỗi lầm của con như xí xóa hết Tôi mừng rơi nước mắt Miệng mắc nghẹn Thời gian rảnh rỗi Tôi tập trung đầu óc suy nghĩ chuyện của thắm Sau khi từ biệt thằng Mon và con mèo ú Ngày nào tôi cũng sang bầu bạn với mặt quỷ Nhờ gã giò lan giúp thông tin từ Ngọc Giao Lam. Được biết sửng chế tác đá non nước khá lớn, Ngọc Giao Lam đang dự tính thuê thêm một người nữa phụ trông coi. Tất cả đều do Thắm tự bỏ tiền túi đầu tư, lại nghe nói mặt quầy có tay nghề chế tác, liền không ngần ngại đề nghị gã về giúp mình. Điều này cũng là hợp ý nguyện của gã sang hồ Hoàn Lương. Những ngày gần đây Thắm đi cùng một doanh nhân trung tuổi, người Hồng Kông, tới tham quan khu sưởng chế tác đại gia họ Dương kia gật cù đánh giá nơi này giàu tiềm năng để đầu tư lấy lãi. Ngọc và Thắm cũng có ăn tối vài lần với ông ta. Ngoài sườn chế tác đá non nước, Thắm còn đang đầu tư vào hai súc quần áo trên đường mùng ba tháng hai. riêng cửa hàng trang sức mới chỉ là dự tính. còn có mua bán nhà đất hay không thì đến ngọc sầu lam cũng chịu. giao hỏi xong xuôi từ miệng bà đại ca, mặt quỷ quay sang tôi nói, bảy cho đến tám cô vợ của chú em. Đang thuê lợi dụng tiền từ tay đã tàu kia kìa Tôi cười mỉa mai <cười> Vợ lớn của em là vợ bé của người khác anh ạ Mặt quỷ không trả lời Gã lấy hai lon bia quẳng cho tôi một lon Uống đi Uống cho nó quên đời Quên làm sao được mà quên Tôi lẩm bẩm. Sau khi nhậu một trận phê phê Tôi móc điện thoại gọi cho mascara 290.000 Đổi chuông lâu thật lần luôn Làm cái con mẹ gì mà không nghe máy thế Tôi gào Điện thoại vẫn năng đổ chuông Làm cái con mẹ gì mà không nghe máy thế à Vẫn không có người nhấc máy Đến cuộc thứ hai Mày ngủ với thằng nào lâu đến thế à Làm cái mẹ gì mà cái máy cứ tít tít thế Làm cái con mẹ gì mà cứ im như thông thế này Nhất quyết không bỏ cuộc tôi gọi lần thứ ba Làm cái con mẹ gì mà nãy giờ Alo à, à, Alo tự giật mình, là tắm. Em nghe đây, hôm nay mới thấy rổng gọi cho tôm đấy nhờ. Giọng tắm mỉm mai. À, anh tưởng mấy ngày nay em bận đếm tiền. Vâng, em đếm tiền mỏi tay lắm anh ạ. Vậy chắc việc kinh doanh leo lên như diều gặp gió nhỉ. Cũng tạm tạm. Cái xưởng ở Đà Nẵng này còn chưa đi vào hoạt động chính thức, nhưng mà mấy con gà các nơi khác vẫn đang đẻ trứng vàng đều đặn. Thế thì em giỏi hơn anh rồi Hơn là hơn thế nào Em đâu có được ăn học đàng hoàng như anh Mẹ kiếp Tôi chửi thầm Lại cái điều bộ quen thuộc của chị ta Nhắc tới chuyện học mới nhớ Anh vừa thi rớt một môn đây này Lại còn bị nhà trường gửi cảnh cáo về cho gia đình Bây giờ đang là một trong những sinh viên tệ nhất trường Xứng với em chưa Cảm ơn nhá Gì? Thi rớt rồi á Rớt cây bịch Giọng thắm năng bình thản Bỗng nhiên gắt lên dễ sợ Ăn học cái kiểu gì mà rớt Bạn của anh giỏi quá nhở Lại còn dám nói là kèm anh học để thi có kết quả cao Cái thứ gì không biết nữa Bình thường có lẽ tôi đã nói Tại anh lo lắng cho em Nên không thể tập trung được Nhưng vì hơi men Cộng với cái thông tin thắm cặp bồ với gã danh nhân Tôi liền thay đổi ngôn từ Chúng nó chỉ dạy tận tình lắm Nhưng có người ăn ngủ với đàn ông thế nào Quên mất cả tôi Vì ngu ngốc dính vào cái chuyện đó Nên tôi mới được học lại vào năm sau Cảm ơn nhiều nhé Đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời Tôi cũng làm tình Cuối cùng sau một lúc rất lâu thắm nhẹ giọng hỏi Anh đi học để làm gì? Hỏi hay thật Đi học để ra trường để kiếm việc làm Chứ tôi đâu có vốn tự có để mà bán thân Tốt thôi Thì anh có cách của anh Em có cách của em Tất cả đều công bằng Tất cả đều xoay quanh chữ tiền Thắm cúp máy cái rụp. Tôi túm lấy điện thoại chửi thêm một tràng. chương ba năm Làm vợ xứ người Tình tiền tội Ba nguyên nhân chính đưa con người ta vào ngõ cột Ví như tôi bây giờ đang trượt dốc thi thảm Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua Tôi nằm đi trong phòng ngủ một giấc dài Bộ play thắm mua tặng còn treo nguyên trên giá Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn Vừa nhìn vừa suy nghĩ Đồ đạc còn đây Nhưng người đi đâu Chị không còn là thắm mà tôi từng biết nữa rồi Thắm dường như đã xa đi Biến mất khỏi thế giới của tôi Nơi này trước sau trái phải đều hỗn độn mịt mùng Mẹ vào phòng thăm tôi nhiều lần Không gặng hỏi gì Ra tới phòng khách thì liền nói nhỏ với bố Con trai lớn rồi nhiều tâm sự Mà em nghĩ không phải nó buồn vì chuyện học hành đâu Chứ nó còn cái gì để suy nghĩ nữa Thì người yêu Bố tôi suýt sặc hết nước trà Người yêu gì Cái thằng này còn khờ danh Một tuần hai tuần rồi nhiều tuần Khoảng thời gian này điện thoại chỉ nhận được một tin nhắn từ Mascara 290.000 Xuống Sài Gòn tìm con Sam lấy chìa khóa nhà mà ở Tin nhắn để nguyên bao nhiêu ngày tôi không buồn trả lời Hoặc không biết phải trả lời như thế nào Cho đến một hôm sắp vào năm học mới Không thể kìm hám nổi nỗi nhớ nhung thêm nữa Tôi lấy hết can đảm nhấc điện thoại gọi bấm số Mascara 290.000 Mặc kệ cái danh dự một thằng đàn ông Mặc kệ cái gì Vợ lớn tôi là vợ bé của người khác Đang gọi Tôi chợt nghĩ hai mình xin đi thành phố sớm xem sao Mình sẽ mặc bộ con lê trên tường kia Gáy qua nhà tắm, Cùng bó hồng đỏ loại mắc tiền nhất Sau đó nàng ra mở cổng Nhất định sẽ khóc thét lên vì vui sướng Đang mơ được hội ngủ cùng tắm Bỗng nhiên tổng đài báo Thuê ba quý khách vừa gọi Mẹ kiếp cả người tôi nhảy dựng lên như lò xo. Tôi chửi âm ý Chửi như tát nước vào cô nhân viên tổng đài Chỉ hôm đó bố thông báo, xuống sớm một chút để chuẩn bị học cho tốt. Lại thêm một năm học mới, lại thêm những rắc rối mới. Trong căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận nhất chỉ có tôi và vợ chồng sami sinh sống. Khi tôi hỏi về sami và Thắm, chị ta nói rằng Thắm còn đang ở Đà Nẵng chưa về. Nhưng lúc hỏi vì sao không thể gọi được cho Thắm, sami lắc đầu nhăn răng cười. Tôi bèn gọi cho Hồng ngựa, chị Hồng trả lời không rõ ràng. Đại khái cũng chưa biết nguyên nhân vì sao Thắm đột nhiên mất liên lạc chưa chịu thua, tôi bắt đầu liên lạc với nhị cây châm. Con điểm của bộ mặt thiên thần đã không còn nắng ghét như xưa. Chị ta hẹn tôi tới một quán cà phê kín đáo. Trong quán nhị nói: "Bà Thắm dạo này hành tung bí ẩn lắm, người ta sắp trở thành nữ doanh nhân thành đạt rồi mà." Tôi không để tâm chỉ chăm chăm hỏi: "Thắm đang ở đâu? Tại sao gọi mãi không liên lạc được, đổi chỗ à?" Thấy bộ dáng nhị cây châm trầm ngâm, tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Nhi cầm lấy ly nước cam nói Thì đang ở Đà Nẵng Thế có phải đã đổi số rồi không Không Chắc ở non nước không có sóng Em thử gọi lại xem sao Em thử cả mấy bữa nay rồi Ngày nào cũng thử Giờ nào cũng thử Là do núi rừng hiểm trở đấy Chắc chắn rồi Nhi phát Nhi tánh Rồi một chập, Đột nhiên tình cả người tôi hỏi Chuyện chỉ có thế Sao chị lại gọi em ra tư tận đây Hả Nếu chị đã không biết thì sao lại gọi em ra tới tận đây? chị tổ mất thời gian, nói qua điện thoại mẹ cho rồi, có phải nhanh không? chắc chắn có điều uẩn khúc, chị nói đi, Rốt cuộc là có chuyện gì? ôi trời đất, trời đất ơi cái gì vậy trời? <cười> chị tưởng tượng của em phong phú quá đấy, chị đừng có dùng nụ cười để đánh lạc hướng người khác nữa, trả lời đi, cái thằng ngốc này. chị nhớ mày đến mai hẹn ra quán uống nước, làm ơn đừng có nghĩ lung tung nữa, chị mà nhớ em á, chị nhi, thái độ tôi chuyển sang khẩn khoản, mấy tháng trời em chưa được gặp thắm. Lần cuối cùng nói chuyện là cái lúc chết mẹ nào em cũng chẳng nhớ Coi như lần em xin chị đấy Chị làm phước nói rõ đầu đuôi cho em đi Cái mặt tôi méo sạch đi Méo thật sự Ấy vậy mà như cây châm vẫn rừng rưng Chỉ có mối chuyện không liên lạc được với người ta Mà em cũng lâm bi đát thế kìa Chị nói rồi Cái chuyện ngoài vùng phổ sắm ngoài đó là hết sức bình thường Hết sức bình thường Rõ chưa Nếu chị đổi số thì đã thông báo với cả nhà rồi Lắm chuyện quá Em không tin Rõ ràng là chị có chuyện muốn giấu em Ai, Cái thằng nóc này lì như trâu. Mày nhìn đây nhá Nhi mở điện thoại cho tôi xem Ngón tay kéo danh sách xuống điện thoại trong danh bạn Nhìn kỹ số chị Thắm nhá Có thấy gì khác không Cái số này mày thuộc lòng lâu, lâu ấy nhỉ Rồi nhìn xuống tiếp xem Có thấy chị Thắm 2 hay chị Thắm New nó không Rõ ràng rồi nhá Đến chị mày cũng không có số mới nào của Thắm đâu Chuyện của chị đơn giản là không ai biết cả Tuyên bố một câu chắc nịch Như cây châm ngá người tựa lưng vào ghế Nhìn tôi tủm cười Khổ thân em Nhớ đến thế cơ <cười> Còn điếm có bộ mặt tiên thần Vẫn mãi là cáo già côn ngoan lặp lõi Tôi còn xa mới là đối thủ Nhìn điệu bộ của chị ta Dám cá bà nãy nhi toàn nói sự thật với tôi Nhưng về sau không hiểu Sao lại đổi ý Mà nếu ngấm kỹ lại sẽ nhận ra rằng Cả gia đình đi điếm Ai cũng biết tình hình hiện nay của Thắm Nhưng bọn họ lại lừa dối tôi Miệng liên tục phun những lời miên rủa Tôi lái xe phóng như bay về nhà Đêm hôm ấy ngố về trễ Nhà chỉ còn tôi và sami Trong giờ ăn Lợi dụng lúc chị ta đang xì sụp Nhai nuốt món mì ý Tôi bèn lên tiếng dò hỏi Giờ này không biết Thắm đang làm gì nhờ Có được ăn ngon lành như chị em mình không Mà chắc là không đâu Ở ngoài đó điều kiện đâu có tốt Tội nghiệp quá, chắc chắn là đang chịu khổ Gì? Bà Hoàng vẫn khua đôi đũa đều đều mắt trợn lên Mày giỡn à? Con quỷ đó nó sướng như tiên ý. Điều kiện tốt hơn ta với mày nhiều Bây giờ không khéo nó đang đi hết nhà hàng này đến nhà hàng kia đấy Bà chị này trong lúc ăn thường chỉ sử dụng 25% khả năng của bộ não Thế cá đang tới gần môi câu tôi tiếp tục nhử Điều kiện tốt thật sao? Tốt thế nào hả chị? Nghỉ ngờ quá Sao em lại nghe chỗ đó là vùng sâu vùng xa cơ mà Xa chứ đâu có sâu Mày nghe đứa nào nói đấy rõ vớ vẩn Ở đó điều kiện không tốt thì chỗ nào tốt nữa Nữ hoàng đang nhìn cơn sướng Ở đó là đâu ta Cái chỗ đó gọi là cái gì mà Tôi chớp lấy thời cơ Giả vỡ ấp úng dụ cho Sammy lanh chanh Tự điền vào chỗ trống Thì um... Bà chỉ cắn nhầm cả đôi đũa Mắt nhìn tôi thao láo Thì ở non nước đâu chứ đâu Mày hỏi ta làm gì Này này đừng có mà lợi dụng hoàn cảnh nhá Ta không phải loại dễ dãi đâu Quả nhiên vừa hỏi xoắn mấy câu Sammy đã ấp úng Tôi đứng bật dậy Bạn nãy chị tính nói đến địa điểm khác Không phải là non nước Chị không qua mắt được em đâu Mau mau nói đi Đang ở Đà Nẵng Đang ở non nước ta đã nói từ đầu rồi còn gì Chỗ đó là khu du lịch Tại sao điện thoại lại không liên lạc được Ta không biết, mày đi mà hỏi nó Làm sao mà hỏi được Thì uh, đợi nó về rồi hỏi nó Khi nào thắm về Không biết Thắm nàng ở đâu Ở đó Đó là đâu Ui giời, đừng có hỏi tao nữa Xem gào to một tiếng Những sợi mì đổ ra vương vãi Chị ta ôm dĩa chạy tới bồn rửa bát Giả nước ào ào Vẫn không chịu thua tôi tiếp tục hỏi dồn dập Tình cảm em với thám thế nào chị hiểu rõ nhất Sao bây giờ lại nỡ lừa dối em Mấy tháng này em sống trong rằn vặt Bộ chị muốn em cứ tiếp tục đau khổ hay sao Chị đã đối nhẫn tâm Tao không phải là người nhẫn tâm Tao vô can trong chuyện này Vậy chỉ cần nói thám năng ở đâu thôi Không biết Tôi gắt giọng. Địa điểm, địa điểm, địa điểm Em chỉ cần một cái tên Sao bị bịt kín ai tay Nhắm mắt hướng cầu thang phóng thẳng Chị đứng lại đây Mau dừng lại đi. Tao xin mày, tao lại mày. Còn thắm nó mà biết tao nói với mày chắc nó giết tao mất. Chuyện chỉ có em với chị biết, không thể có người thứ ba đâu, em cam đoan đấy. Tao không nghe lời mày đâu. Bảo Hoàng tan sô cửa chạy vào phòng nhưng tôi đã nhanh chóng chụp lấy tay nắm. Chúng tôi đang có một trận ầm ĩ trên lầu 2. Em điên lắm rồi chị có biết không? Tao cũng đang nổi khùng lên này mày không thấy à? Khốn nạn, chết tiệt cả hai quay sang quạo nhau âm mỹ cái mỏ sami to không kém linh đi dây chị ta hét vào tai tôi muốn bể màng nhĩ dường như điên tiết quá tôi gỉ chặt lấy hai cánh tay chị gào thật to mẹ kiếp đêm nay nhất định em phải biết sự thật chị phải nói ài đau đau tay đau bỏ bỏ ra tôi sôi máu động từng cú thật mạnh vào cánh cửa nắm tay đỏ dần dần sami la lên khiếp đạp tăng nóc này Mày điên rồi à Chuyện chẳng có gì hệ trọng Sao mày cứ thích làm căng lên thế Không có đấy Mọi người đều lừa dối em Coi em mà trò hề Chị tưởng em không biết à Giờ phút này nỗi bi phẫn Nỗi tuyệt vọng dồn nén trong lòng mấy tháng qua Cứ thế tuân trào suối xả Tôi gục xuống sàn nhà vò đầu bứt tai Em thấy bản thân không khác gì thằng Đần Chị có hiểu không Không Chị đâu có biết cái mà mẹ gì Suốt ngày chị ăn mới ngủ là giỏi thôi Con người chị vô tư lự đâu có giống như em. Phát tiết nỗi đau chán trì tôi lại đưa tay đấm vào tường dầm dầm. Cánh cửa sổ lớn đối diện chúng tôi nhìn ra ngoài trời mưa lâm dầm. Tào mệt cho bọn mày lắm rồi đấy. Sammy bỗng thả người ngồi phịch xuống cạnh tôi. Con tắm nó có rất nhiều bí mật. Những bí mật trong đầu nó không ai có thể đoán được. Ai, đến tào đây cũng không biết gì đâu, thật đấy chuyện nó đang ở đâu hay làm gì, tao cũng không dám nhắc đến để mà mang vạ, cho nên sao khoác vai tôi thân thiện. Cho nên mày buông tha cho tao đi có được không? Cứ im lặng mà sống, tôi đến trường đi học như bình thường. Khi nào con tắm nó về, nó sẽ tự giải thích với mày. Ok. Lời nữ hoàng nửa như an ủi, nửa như cầu tôi xin tha mạng cho chị ta. Chợt nghĩ đến tắm biến mất không lý do, máu lửa tôi sục sôi. Chị nhất định không nói đúng không? Không nói được Nhìn bóng đêm người chị bên ngoài không cửa Trong đầu tôi vụt lên một suy nghĩ Cả người đứng bật dậy Ê này mày làm cái trò gì đấy? Em quẫn lắm rồi Khốn nạn lắm rồi chị ạ Dứt lời đôi chân tôi lao thẳng tới cửa sổ Ê ê cái thằng này Mày điên rồi Điên thẳng rồi Dừng lại Dừng lại mau Hai tay tôi đã túm chặt cái bậu cửa Hai mắt long lên giận dữ Móng toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu Nhìn dáng bộ tôi lúc này Thực giống với trí vèo trong tiểu thuyết của Nam Cao Sammy ngó thấy đã thất kinh Đôi cánh tay ôm chặt lấy người tôi Luôn miệng la Đừng có nghĩ bậy Leo xuống mau cái thằng mất dạy này Tao nói mà mày không nghe à Phải rồi không ai dạy em đâu Không ai dạy em cách giữ bình tĩnh Cho người yêu lừa dối mình đâu Vậy mày đợi con thắm về hay tự tử Đợi thắm mày hốt xác luôn cũng được mày đừng có hù tao, tôi sợ lắm rồi đấy. chị còn không nói thì em chết cho chị vừa lòng. tôi nhổm người nửa thân đã ở bên ngoài cửa sổ. sami gào tép, nước mắt nước mũi nhão nhẹt. mày mà làm vậy là là tao luôn chôn luôn mày đấy. con thám không biết chỗ nào đào lên đâu, xuống ngay. cả người chị ra đầy đầm bìa mồ hôi, dây thần kinh căng hơn dây đàn. được. Chị chỉ cần chịu nói rõ ràng, em sẽ ngồi im lắng nghe, sẽ không có bất cứ quyết định gì ngu ngốc. Em thề, sau này cũng không để thắm làm khó chị, gia đình đi điếm đã nói là là Không đúng, phải nói là đá chơi phải chơi cho đẹp. Được, đá chơi phải chơi cho đẹp. Thôi được rồi, mày mau leo xuống rồi mình vào phòng khách nói chuyện. Sau khi đã đạt được tỏa tuyện với tôi, sami chốt kín các cửa, cửa ra vào, sau đó cất hết dao kéo các vật nhọn trong bếp. Trong phòng khách, sami đưa cho tôi một ly nước bằng nhựa thay vì thủy tinh như mọi khi Chị khéo lo, em không tự tử bằng một cái ly thủy tinh được đâu Tôi nói Mà thực ra ban nãy dọa nhảy lầu cũng chỉ là tiểu thuật qua mặt ba nữ hoàng Nếu đối phương là nhi cây châm thì tôi đã cầm chắc thất bại Bởi lẽ cửa sổ chỉ ở lầu 2, bên dưới là khoảng cỏ tươi, bụi cây xinh um Nếu tôi nhảy cũng lắm thì què chân, xác suất mất mạng cực thấp Sammy ngồi đúng diện tôi căng thẳng tột độ Mày mà làm ra chuyện gì ngu xuẩn nhá Thì tao sẽ đích thân đạp mày xuống từ cái cửa sổ trên lầu Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi Mau vào chuyện chính đi Uống nước cái đã Em vừa uống rồi Cứ uống nữa đi Xong rồi đấy Chị vừa lòng chưa? Bấy giờ Sammy mới chịu mở lời Hai mặt này Chị cũng rất muốn nói thật với mày ngay từ đầu Nhưng mà con tắm trước khi đi đã dặn kỹ bọn tao Không được đứa nào bếp xép Thứ nhất là tốt cho nó Thứ hai cũng chính là tốt cho mày Vì thế bọn tao không nói với mày Không phải là do xấu xa gì Chỉ là đang muốn giúp mày bớt đau khổ đấy thôi Em hiểu mà Chị nói đi Rốt cuộc thì Thắm đi đâu Đã xảy ra chuyện gì Ai... Con Thắm ở một nơi xa Đích thực là có chút vấn đề sami thở dài náo nề một hồi mới nói Nó đi nước ngoài rồi Bởi vậy mới liên lạc điện thoại không được Chắc đi vài tháng đấy Đi nước ngoài vài tháng Chết tiệt thật Tôi đấm bổm bộp lên thành ghế sofa Tự nhiên đang yên, đang lành đi nước ngoài làm gì Đi nước ngoài vài tháng Mới có Phước được leo lên làm bà chủ Của một hàng trang sức vàng bạc đá quý Một sưởng chế tác Đá Mỹ Nghệ và hai sốt thời trang trên đường mùng 3 tháng 2 đấy Đó là chưa kể đến bất động sản ở Bình Dương đâu thì ra là đang đi đầu tư làm giàu à, sắp thành bà lớn rồi đấy nhở? tôi cười gằn lên từng tiếng rồi nói lời bất mãn. thắm đi nước ngoài thì cứ bảo là đi nước ngoài, không thèm nói về một tiếng. chẳng phải là đi cùng đàn ông hay sao? Hừ, lại là làm tiền, đã ăn sâu vào bản chất rồi. mì mắt xài mì tức thì dựng đứng lên đầy đe dọa. làm sao? làm tiền thì đã làm sao? bữa nay mày biết khinh rồi đấy à? thôi, quên đi. Miệng đáp nhạt nhẽo Trong đầu tôi không ngăn được những suy nghĩ tầm thường Về tấm thân như nhớp của tắm Mẹ kiếp Cái gia đình này toàn đĩ Mà lại là đĩ chúa chứ không phải thường đâu Chúng ta ăn sướng quen rồi Cho nên đến chết cũng không bỏ được cái thói lẳng lơ Đứa nào cũng dâm Đứa nào cũng hứng tình hết Chị tôi đi được không Tao không thích thôi đấy Bởi bước tao nói cả ngày nay con tính tự tử Phải mà bây giờ không cho tao nói à Nhưng mà em không bảo chị nói chuyện này Mày bà tao biết gì nói hết Thì tao đang nói hết đây Tao sẽ nói cụ thể từng ly từng tí cho mày nghe Sao mày đập bàn một phát thật mạnh Ly nước đổ ra linh láng Chắc vì bắt nãy tôi lỡ lời động chạm vào hai chữ làm tiền Vô tình khiến chị ta nổi nóng còn thám đi nước ngoài với một tay người Hồng Kông đấy mà bọn Hồng Kông nhiều thằng dâm dê đê tiện khỏi phải chê nhá Về làm vợ bé nó cũng sướng chán Tiền bạc vung tay như giấy Chỉ cần một ngày nằm ngửa ra giường mấy lần thôi Sao? Bạn đó chưa phải là hay nhất đâu Hay hơn cả là thắm đĩ của đĩ Giờ đã trở thành vợ hờ của đại gia người Hồng Kông rồi <cười> Chị nói sao? Tôi túm lấy hai tay chị ta giết mạnh Chị nói lại xem, thắm là vợ của ai? Tại sao lại là vợ? Còn không à, muốn đi nước ngoài cần phải có người bảo lãnh Cả sang tên đất đai, cơ sở kinh doanh cũng cần thủ tục rườm rà. Chúng nó có thể đăng ký giấy kết hôn rồi đấy Mày có giỏi thì đi Hồng Kông mà giành thắm về lại đi Có làm được không Ở bên đó ăn chơi tiêu xài xả lá Đồ đạc vàng bạc trang sức sắm sửa tha cửa rồi trở về Việt Nam Sướng bỏ mẹ chứ lỗ cái gì nào Cùng lắm cái thằng Hồng Kông Có thêm vài đứa bạn Hay đối tác kinh doanh gì đó thì Chịu khó chịu chuộng vuốt ve chúng nó một thời gian Đĩ của đĩ dành về mấy chuyện này lắm Mày đừng có lo Được lập trình sẵn rồi Hơn nữa Im đi Tôi ghi chặt Sammy xuống nệm ghế sofa Tóc chị ta sổ cả ra Ghi đến hình ảnh trụi loạt Và bà Hoàng lẳng lơ vừa miêu tả Tôi không còn kiềm chế được bản thân nữa Ơ ơ ơ Mày mày mày tính giết tao bỏ, bỏ bỏ tao ra ngay đồ khốn tao không thể hỏi được Bỏ tay ra Tiếng hét cùng với âm thanh rên rỉ của chị ta Phần nào khiến tôi tình cả người Tôi giật mình buông tay Nhưng chẳng biết phải phản ứng ra sao Thế là tôi gào thét điên cuồng Rồi chạy xong sầu khắp nhà Hành động nó giống hệt như một thằng điên trong trại tâm thần Cứ thế tôi vừa la hét vừa cười cay đắng Vợ lớn của tôi là vợ bé của người khác Mẹ kiếp Chuyện khốn nạn chưa Tuyệt vời chưa Đám đại gia chúng nó đang ăn nằm tận trời mây kia kìa Sao tôi ngu thế này Sao tôi ngu thế hả trời Khi ngố trở về nhà cửa đèn đúc vẫn sáng trưng Anh ta hoàng hồn xô cửa vào nhà Lập tức bắt gặp hình ảnh tôi đang chửi rùa quát táo Ông trời ẩm mỹ Thằng trời đánh Thằng tặc trời ta đang chửi mày đấy Đồ đê tiện Mày là cái thứ giả dối đê tiện Chính mày đã gây ra tất cả chuyện này Xài mệt kinh ái chạy tới bên ngút là Thằng hai mặt nó lên cơn Không phải sắp phát điên rồi Anh mau làm gì đó đi Thì là cả niêm dài Hai vợ chồng tìm đủ mọi cách khuyên giải an ủi tôi Ngố hỏi vợ Em đã nói chuyện có thắm cho hai mặt nghe rồi phải không Nó đòi tự tử nên em đành phải khai hết Em còn kích động gì đó nữa phải không? Sammy lắc đầu rồi lại gật đầu Rồi nhìn ngần ngơ Hai tiếng đồng hồ sau Triệu chứng không cần cồn cũng nổi loạn của tôi dần thuyên giảm Tôi được ngố đưa vào phòng Nằm vật trên giường Ngủ mê mệt thương ba ra đi đất hóa tâm hồn thời điểm tôi bắt đầu nhập học năm thứ hai tại trường ngoại thương cũng là lúc Nhi Cây Châm hoàn tất bốn năm đại học chị ta tốt nghiệp với điểm loại yêu cả gia đình ai cũng phấn khởi mừng vui giáo sư hạnh phúc bố trí ngay cho cô vợ nhỏ vào làm ở một công ty nhà nước Nhi tạm thời công tác ở đó vừa để tích lũy kinh nghiệm vừa có thời gian chăm sóc bà ngoại đợi ngày ra nước ngoài cùng giáo sư Gia đình đi điếm lại có thêm một dịp hiếm hoi để tụ tập ăn mừng. Các thành viên đều về tiệu đông đủ. Cả mặt quỷ, Ngọc Giao Lam cũng đáp máy bay từ Đà Nẵng và Sài Gòn. Tuy chỉ có mình thám vắng mặt. Nhi cơ châm trổ tài nấu nướng, chế biến món mì quảng đậm đà. Có được đứa cháu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hơn ai hết bà ngoại là người hãnh diện nhất. Ăn bữa cơm thân mật ở nhà Nhi, bà liên tục đem những chuyện xa xưa thời còn bé tí của Nhi ra kể. Mọi người đang vui vẻ đầm ấm Giữa trường Nhi Kê Châm nhận được điện thoại Sami bỏ đũa xuống hô Tào cá là con thắm gọi Cả nhà hết nhìn Nhi rồi lại nhìn tôi Sam luôn là con ma lanh tranh nhất đám Nhưng lời nói không phải là không có lý Nhắc thấy Nhi Kê Châm đứng dậy ra sau nhà nghe điện thoại Tôi tìm cớ rời bàn ăn âm thầm theo chị ta để nghe lén Thì ra thắm gọi về từ Hồng Kông Mục đích chúc mừng Nhi trở thành cổ nhân đồng thời xin lỗi vì vướng chuyện công việc không thể về nước được. Nhi trách, lúc xưa chị nuôi em ăn học, vậy sao mà ngày quan trọng nhất của đời em chị lại vắng mặt? Gã chồng giàu nứt đố đổ vách, không thể bỏ ra vài đồng cho chị về Việt Nam sao? Sau đó chẳng hiểu chị trình bày những gì mà Nhi cây châm nghe xong chỉ trầm ngâm thở dài. Thấm giữ liên lạc với tất cả mọi người chỉ chưa tôi ra. Mẹ kiếp, đời khốn nạn. Nhi kết thúc cuộc gọi, tôi nuốt mì trong vô thức. Năm thứ hai tại trường Đại học Ngoại thương chính thức bắt đầu ngay chuẩn bị nhập học Thằng Mon và con mẹ ú quyết liệt yêu cầu tôi chuyển về bên nhà chúng nó ở Sang năm hai ông phải học cho ra hồn ra dáng Nếu không sẽ lại bị gửi giấy về cho gia đình đấy Ông muốn bố mẹ giết ông hay sao Hay muốn họ không dám ngẩng đầu trước mặt bà con họ hàng Sức ép từ việc học Lờ mời hấp dẫn của bản thân Cộng với nỗi chán ghét gia đình đang ở Tôi cứ tính sách hành lý sang ở cùng với thằng Mon Ngày ra đi ngoảnh mặt nhìn lại các nhà kỷ niệm Làm tôi thầm nhủ Nơi này không còn thuộc về mình Nơi này đã thuộc về vợ chồng nhà người ta rồi Ôi tiền Mày là cái thứ gì mà ai cũng mê Có người can tâm bỏ lại tất cả cũng chỉ vì tiền Gác chuyện của Tắm sang một bên Tôi và những người bạn chăm chỉ học hành Từ khi sống cùng sinh viên Tôi trở nên tân thiện và hòa đồng hơn với mọi người Trong các hoạt động ngoại khóa văn nghệ Cả khoa cùng hồ hởi tham gia Có làm việc chung mới biết Mọi người cũng không đáng ghét như tôi tưởng Sau năm học đầu mọi chuyện quá khứ gác lại Năm mới có những thay đổi mới Tôi dần dần được mọi người chào đón Rồi ngay lập tức những kỷ niệm khó quên Thời sinh viên ùa đến như một giấc mộng đẹp Ngày Trung Thu, Halloween, Noel Bên cạnh hồi ức một năm trước cùng với gia đình đi điếm Tôi lại có những niềm vui mới với các bạn học Nhờ chút xíu tài năng ca hát của tôi Tôi được chọn song ca với một bạn nữ Cùng khóa trong buổi văn nghệ trường Bài hát Thương Ngọc Lan Giai điệu lời ca của bài hát quá đẹp Tôi và bạn nữ song ca rất ăn ý Vì thế ngay lập tức bị đám sinh viên trêu chọc cán ghép Ngoài ra cũng phải kể luôn Bạn nữ này chính là người có nickname nhóc heo Dạo trước liên tiếng bảo vệ tôi Trên diễn đàn trường Cứ nhìn gương mặt bầu bĩnh giống hệt Trong avatar là tôi nhận ra ngay Ăn ngủ với thấm cả một năm trời, lại kề cận với thời gian dài đĩ điếm, trông tôi đậm nét phong lưu hơn hẳn chúng bạn. Thế nhưng khi đứng gần một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, không hiểu sao trung tâm lại sinh ra cảm giác ngoại ngùng khó tả. Ngày Halloween, cả trường rầm rộ tổ chức lễ hội hóa trang. Mỗi sinh viên sẽ hóa thân thành một nhân vật yêu thích, càng đáng sợ càng tốt. Sau đó mọi người tập trung ăn uống tiệc linh đình. Thằng Mon hào hứng vào vai quái vật suýt mất đầu do chính nó nghĩ ra. Lấy cảm hứng từ nhân vật Nick, suýt mất đầu trong chuyện Harry Potter. con quái vật nhìn trông xấu xí không thể tả, với chân tay phủ kín lông lá. Và cái đầu bôi máu đỏ lúc nào cũng nghiêng 40 độ. Con mèo ú điệu đà trở thành bà tiên răng. Váy trắng cánh nhựa trong. Tôi nghĩ nó là một quả bí ngô thì hợp hơn là tiên răng nhiều. Còn tôi chỉ đơn giản một chiếc áo trùng, Một cây đũa phép đen nhánh và vết sẹo già trên trán Cậu bé phù thủy Harry Potter Với biệt danh bốn mắt trước đây Đúng 8 giờ tối Tại trường ngoại thương Lễ hội hóa trang hoành tráng bắt đầu Những cây đúc treo tường Những quả bí ngô nhe răng hung tợn Làm phong màn cho một đêm chơi bời thả cửa Thằng Mon luôn miệng kêu tan Vì cái đầu của nó cứ phải nghe sang một bên muốn trẹo cả cổ Riêng con mèo úng Liên tục bị đám con trai chọc kẹo Bà tên Lipit ơi Con ốm quá, chia cho con một ít mớ đi ạ. Vô hội chứng kiến nhiều sự thay đổi rõ rệt. Từ bà cô hiệu phó hắc ám với biệt danh Mèo đen trở thành hoàng hậu trắng trong phim Alice đến từ xứ sở thần tiên. Tôi thấy giáo lúc nào cũng ngủ dột, lột xác thành các thuyền trưởng gan rở Jack Sparrow trong cướp biển vùng Caribe. Hai người họ nhảy đôi rất đẹp. 9 giờ 30 phút, chiếc bánh gato lửa có ghi tên viết tắt của trường. FTU trồi lên sân khấu, cháy sáng rực rỡ như sao băng. Các sinh viên xuất sắc nhất trường có vinh dự được cầm cây đũa thần tiên, châm vào lửa để phần đầu hình ngôi sao bốc cháy. Những hình tia lửa điện tua tủa bắn ra không trung, cả trường vỗ tay hú hết ở mỹ. Tôi để ý thấy trong số hơn 10 sinh viên xuất sắc có cả cô gái dạo trước hát xong ca với tôi. Cô nàng đội mái tóc giả màu bạc kim cực kỳ ấn tượng. Vóc người nhỏ nhắn trong bộ váy sinh lưu êm dịu Có vẻ hợp với đôi cánh trong suốt viền cam nhạt Hình dạng này trông rất quen mắt Nhưng tôi tạm thời không nhớ được tên nhân vật Bất chợt cô gái này chẳng biết luống ca luống cuống thế nào Lại để cho ta vách dài bắt lửa Thế là gây ra một trận hỏa hoạn nho nhỏ Cả sân khấu náo loạn Người la kẻ hét Trời ơi cháy rồi cháy rồi Mau dập lửa nàng tên váy xanh sợ hãi khóc hoà lên, nắm hai gấu váy ra sức rũ thật mạnh. con mèo uống nhanh tay cầm lấy chiếc bình cứu hỏa mini quẳng cho tôi. tôi liền chạy ù lên sân khấu xịt xối xả vào người cô nàng, Khiến ni tơ lan cả sang chiếc bánh kato. lửa tắt ngấm cô nàng hoảng hốt, rồi dường như không biết làm thế nào nhảy cỡn lên bám chặt lấy tôi. cô hiệu phó cùng các thầy cô khác hớt thở này. em có sao không có bị phỏng chỗ nào không Chở nó vô viện xem thử Đưa ra sau cánh nhà thay đồ trước đã Lúc bây giờ nàng ta mới hoàn hồn à, Em không sao đâu ạ Em chỉ bị cháy bên ngoài váy thôi Chợt nhận thấy hai cánh tay Đang ôm chặt cứng Mặt nàng tức thì đỏ như gức Mình mình xin lỗi Mình vô ý quá Không có gì đâu Trong mặt cô nàng lúc này bối rối hài không chịu được Lại thêm chiếc váy dài Bị cháy một khúc giờ trở thành váy ngắn Tôi liền nghĩ ngay đến một cái tên Sấu hổ Thấy hiệu trưởng ân cần hỏi han sấu hổ Bạn ấy chỉ lắc đầu Em không sao Vẫn tham gia nhảy tập thể cùng các bạn được ạ 11 giờ đêm là thời điểm vũ hội kết thúc Như đã được tổng duyệt từ trước Tất cả các sinh viên mặc đồ hóa trang Đều phải tham gia nhảy, nhảy flash mob Đưa tiễn Halloween Vừa vặn làm sao vị trí tôi đứng ngay cạnh sấu hổ Cô nàng trông thấy tôi Bất giác khuôn mặt lại ửng đỏ cái đầu cuối cuối tỏ vẻ e lệ lần đó và cả sau này nữa bao giờ cũng vậy tiếng nhạc nổi lên cả trường nhảy cùng động tác tôi cười hỏi cô bạn mới một cách thân thiện hôm nay bạn hóa trang thành ai vậy trông quen quen mà mình nhất thời không nhớ ra đôi môi của giống hổ chun lại xuất hiện hai mắt lúm đồng tiền mơ ảo là là nàng tiên tinkerbell giọng nói nhẹ như gió bay a a Thảo nói trông quen lắm Thì ra là trong phim Neverland Xấu hổ vừa nhảy vừa gật đầu cười tươi tắn Tôi đùa Tình cơ bèo một váy xanh Là váy ngắn chứ đâu phải váy dài Bà nãy bị cháy bớt một nửa Là quá phù hợp rồi còn gì <cười> Mỗi lúc cười cô nàng đều cúi mặt Một lát sau xấu hổ mới nhẹ nhàng cất lời Cảm ơn bạn về chuyện bà nãy nhá Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à Hả mình à Nếu được thì để khi nào mời bạn đi cà phê hay là kem gì đó Lại cái màn ấp úng quên thuộc Sao cơ? Nhạc to quá Sấu hổ đỏ mặt, cô lặp lại to tiếng hơn Để khi nào mình mời bạn cà phê? Nghe được đấy À mà nhân tiện <cười> Tóc bạch kim đẹp lắm Tôi nháy mắt Đứng trước cái kiểu xấu hổ ngại ngùng của cô bạn này Tôi có cảm giác mình là một đấng nam nhì thật sự Là một anh hùng mạnh mẽ trước thiếu nữ yếu đuối Chẳng trách lúc lao lên sân khấu dập lửa Lũ bạn chiêu tôi Anh hùng cứu mỹ nhân kìa Bất giác tôi lại nhớ đến thắm Thắm giờ tít tận trời mây Cùng gái chồng giàu có người Hồng Kông Trái tim tôi bỗng mất đi khả năng định hướng tình cảm Chỉ biết rằng Sau những câu nói có phần thân mật quá mức Với xấu hổ Tôi đã dặn lòng sẽ không để bản thân tiếp tục tái phạm Buổi tối hôm đó Đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời sinh viên của tôi Khi vũ hội tan giá, các sinh viên trở về trong tâm trạng lưu luyến tiếc nuối Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn Sau đêm Halloween, chúng tôi vừa học được, vừa rủ nhau làm bát tháp Công việc bận rộn giúp tôi hiểu và trân trọng cái giá trị của đồng tiền Nỗi nhớ thám theo đó cũng dần vơi bớt đi Rồi năm hết Tết đến, tôi ăn Tết Tây ở nhà Hồng ngửa cùng gia đình đi điếm Đêm giao thừa các nơi trên thế giới đua nhau bắn pháo bông Chị Hồng bỏ ra ngoài nghe điện thoại Lát sau trở vô nhìn tôi không nói năng gì rồi chui tọt vào phòng ngủ Ngày trở về Đà Lạt trong dịp Tết nguyên đán Gia đình đi điếm đua nhau mừng tuổi tôi bằng những chiếc phong bao đỏ thắm Rất, rất nhiều tiền Lúc đó tôi tự hỏi Tại sao họ lại đột nhiên rộng lượng quá vậy? Còn nếu năm ngoái chẳng hề có chuyện này Lại một cái Tết nữa trôi qua mà không có thắm Căn nhà cổ kính trên đường đào di Từ vắng hẳn người Từ khi mặt quỷ đi Đà Nẵng cùng Ngọc Dao Lam. Đêm 30 những cơn mưa tin tách đổ dồn vào điện thoại của tôi. Số điện thoại đầu tiên lại là một số lạ. Tôi bật khóc. Đây rồi, tám vẫn luôn như vậy. Thế nhưng gọi lại thì lại không liên lạc được. Tôi bèn nhắn gọn một tin vỏn vẹn vài chữ. Về được không? Tình hình năm nay khá hơn hẳn năm ngoái, rất nhiều bạn bè chia sẻ niềm vui Tết đến với tôi. Nhất là cô bạn xấu hổ Trên trang Facebook cá nhân Nàng like bất kỳ man nào của tôi Like tất cả những bức ảnh có mặt tôi Like cả những trang tôi yêu thích Nhưng chẳng hề nói một lời Tôi đoán vì khuôn mặt xấu hổ lúc nào cũng ửng đỏ giống như da heo Nên cô nàng lấy tên là nhóc heo chăng Thấm thoát một năm học nữa đã trôi qua Tôi hoàn thành tốt năm thứ hai Liền nghe theo bạn bè quyết định đăng ký tham gia chiến dịch mùa hè xanh Bố mẹ biết chuyện động viên tôi bằng tất cả những ngôn từ ấm áp nhất Mùa hè xanh đầu tiên trong đời trải qua ở một vùng quê miền Tây Thực sự thì không hề lãng mạn bay bổng gì như đám nữ sinh vẫn tưởng tượng Thực tế những thử thách cam go khắc nghiệt Đàn quân tự hào dương lá cờ, F.T.U. với con tim cháy bỏng nhiệt huyết Chúng tôi gọi chuyến đi này là đi về miền khổ ải Trước khi ra đi còn được các sinh viên khác tặng mỗi đứa một đôi dép lào chiến Đôi dép mà thằng Mon mô tả là thấm đẫm nước mắt, nâng niu gót chân việt, nhẹ nhàng và toán mát. Ôi, lào! Khó khăn đầu tiên cho tụi dân thành phố là điều kiện vệ sinh cá nhân. Ở giữa quê làm gì có vòi sen hay bồn tắm. Vì thế ngày nào mấy thằng con trai cũng phải nai lưng ra đẩy lên đẩy xuống, bơm nước bằng tay để có đủ nước cho bản thân và đám con gái. Buổi chiều vất vả, tối đến đứa nào đứa nấy cũng ăn ngấu, ăn nhín Cảm giác còn phê hơn trong nhà hàng năm sao Tôi, thằng Mon, ở chung với con mèo ú Xấu hổ và một đứa con gái nữa Trai gái phân giả hai gian nhà khác nhau Đêm nào tôi cũng mất ngủ Một phần vì không quen ở Một phần vì thằng trời đánh ngáy to như sấm hễ tôi cứ nhắm mắt vào là lũ chuột lại giật đuổi nhau chạy âm mỹ Một đêm điên tiết quá Tôi trở mình dậy, tay cầm trổi chạy khắp nhà, quyết tâm truy bắt, nguồn cơn của tội ác. Đám con gái nghe tiếng chuột, ôm nhau run cầm cập, sau đó liền cử đại diện, xấu hổ, đi giải quyết vấn đề sống còn. Tôi và bạn ấy thấy là có dịp gặp nhau riêng lẻ. Có dịp để xấu hổ cúi đầu bối rối, rồi để lộ hai cái mát lúng đồng tiền bé bé xinh xinh. chốn miền Tây hoang dã khi trăng lên cũng là thời điểm tiệc tùng của vôi súng động vật và côn trùng dưới âm thanh giấy gáy du dương dưới ánh trăng bàng bạc trải rộng tôi và dấu hổ cùng nhau ra cầu khỉ ngô trò chuyện người nông dân nam bổ mỗi khi đi qua cây cầu này không khác gì làm xiếc vì nó được xây theo lối kiến trúc tối tiết kiệm chỉ có hai thanh tre bắc ngang qua dòng kênh một cây làm lối đi và một cây làm tay vịt tôi đường đường là đấng nam nhi dĩ nhiên phải là người đi trước sau đó ga lăng nắm tay người đẹp băng băng qua cầu Thế nhưng đi được vài bước bỗng cây cầu lắc lư như đánh đu Cây che mảnh mai ngó bộ còn e ấp hơn cả giống hồ Nó đong đưa qua lại khiến hai đứa rụng rời tay chân Thế là chúng tôi nối đuôi nhau bò như con sâu qua cầu Vừa bò vừa vé ra cái viễn cảnh bị rớt xuống dòng kênh đen ngòm Ôi chỉ nghĩ thôi tôi đã lạnh run cả người Ra được tới giữa cầu là một kỳ tích Hai đứa ngồi vắt vẻo nói cười rôm rả trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là những rác rối vướng phải gần đây, chẳng hạn như tóc của sông hồ. Cô nàng uốn tóc nên phải sai mút sau mỗi lần gội, nhưng về quê đâu có điệu được, thế là tóc cứ xù lên như điện giật 1.000 vô. Con móng tay cũng không thể để dài mà phải cắt cho cột ngồn. Hàng ngày, phụ các gia đình làm vườn tay đứa nào cũng phồng ruột. Vai, lưng, chân thì đong ê ẩm, tối về cứ thế rên là ư ử. Chưa hết, cứ tưởng đường làng yên tĩnh thơ mộng, vào hè sẽ khô ráo mát mẻ. Nào ngờ, mưa mùa bùn lầy trơn trượt, chỉ có thể xách dép, sắn ống quần và đi bắm ngón chân thật cẩn thận nếu không sẽ bị vội như chơi. Điều đáng sợ nhất là phải lội ruộng. Bùn đất vừa đen vừa bầy nhầy, một khi đã bám thì bám rất chặt. Các cô nàng mếu máo không dám bước ông ạ đáp con trai phải hát hò cổ vũ hết bài này đến bài khác, rồi trộn hết mọi tuyệt kỹ chém gió để làm cái người đẹp vững dạ. Buổi tối ở nhà tôi không biết, nhưng ở nhà tôi chỉ độc mỗi một chiếc màn. Mối ở đây dữ như hổ báo, không thể có chuyện một trong hai bên hy sinh được. Thế là cả đám đặt ra quy định thay phiên nhau sử dụng màn. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những kỷ niệm giờ khóc giờ cười. Cuộc sống tuân quê đầy khổ ải nhưng tràn ngập niềm vui. Chúng tôi rủ nhau cười phá lên sau mỗi câu chuyện đề đời. Sau đó còn thi xem đứa nào gào to hơn và hét to hơn. Trò chuyện chán chê, lúc này trời bỗng nổi gió lớn khiến cây cầu trao đảo lắc lư. Xấu hổ ôm chặt cứng thân tre, la hết om tỏi. Nhìn điệu bộ của cô nàng miệng tôi không nhịn được cười, cười đến nghiêng ngả. Chỉ là ông trời rất thích chơi khăm người tốt chẳng hiểu lóng ngóng thế nào, tôi để tuột tay, kéo theo cả dấu hồ cùng rơi tự do. Đêm khuya vắng lặng, bỗng nghe hai tiếng ùm um thật to. Sau đó thấy hai bóng người trồi lên khỏi mặt nước, nhân hình tắm trong ánh trăng. Sóng hồ thì ướt nhẹp, quần áo tóc tai bết hết cả vào người. Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn. Đối diện với nhau trong làn nước lạnh buốt, mắt cô nàng nhìn tôi long lên, đang dự trời gió mà mặt cũng ửng đỏ. Đôi mắt nàng dường như đã thay lời muốn nói Tôi dùng mình vội vàng la Chế thật Nghe nó kênh rạch dưới miền Tây của cá sấu Cả chăn nước nữa Thế là hai đứa quấn cường bơi lên bờ Con kênh đen ngòm Nhìn vào chẳng thể biết được Đang chất chứa mối nguy hiểm nào bên dưới Sau cái vụ đó Tôi và Sấu Hồ cạch cầu khi tướng xà Ở được vài ngày cho quen nắng quen gió Đám sinh viên tình nguyện Hăng hái bước vào con đường dạy Chữ cho trẻ em nông thôn Những ngày đầu phải vận động trẻ Đến lớp học hè Đi bộ khắp cùng làng ngõ xóm Tê tái chân, mỏi giá miệng Tôi đặc biệt nhớ những học trò đầu tiên của mình Chúng nó đều đã lớp 3 Mà người thì bé tí như cái hạt đậu, Đáng vậy cái mặt còn ngơ ngác Thấy mà thương Có cậu bé học giỏi nhưng trầm cảm Chẳng thấy giao tiếp với ai Nó làm tôi nhớ lại năm đầu Thời sinh viên Có cô bé tí tuổi đầu đã biết điệu Hết kẹp này đến nơ kia Đám vậy còn hay giận dỗi. Lớp có bao nhiêu đứa Mà nó chỉ muốn tôi quan tâm đến mình nó Ngày chia tay Con bé gửi cho tôi một lá thư Cảm động suýt rơi nước mắt Mỗi đứa nhỏ trong lớp là một ca tính khác nhau Ngây thơ và dễ thương vô cùng Nhớ như in cái ngày văn nghệ xã Tôi lại song ca cùng số hồ Trong bài hát quê hương Bà con lối xóm vỗ tay hoan hô ầm ĩ Cảm giác như bản thân đã là nghệ sĩ thực thụ. Nhớ ra dít một buổi chiều mưa. Cả đám sinh viên ngồi lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt nước trượt trên lá môn. Một đứa đa sầu đa cảm nào đó đã khóc. Rồi xấu hổ quay sang liếc trộm tôi. Nhớ mãi những đêm không ngủ, ngồi ngắm trăng đếm sao. Ở thành phố không có những cái cảnh lãng mạn như thế này. Sau đó một chị gán bộ xã dì tay chúng tôi một rồ chuyện ma. Cả buổi không đứa nào dám mò đi vệ sinh. Xấu hổ có nói một câu ngây thơ làm cho mọi người ngất xỉu. Mắt bò xinh ghê nhờ. Nhỏ mèo uống tâm thần bất ổn định sau một hôm vô tình trông thấy mấy thầy chùa đẹp trai tắm. Một thằng dở hơi biết chuyện liền cho ra đời bài thơ kinh dị. Những bữa ăn cơm chung no tiếng cười. Thằng Mon phát biểu. Nghiện mắt bốn bò điểm chút bỏ gậy béo ngậy trong váng mỡ. Cả đám đều nhọn cổ họng Có những kỷ niệm đẹp Đến một lần trong đời Và làm chúng ta nhớ mãi Dù biết rằng không thể nào quay lại Và đôi khi chính chúng ta cũng không muốn quay lại Chỉ muốn giữ những hình ảnh đó Mãi trong ký ức Ngay lên đường trở về thành phố Đám học trò nhỏ đồng thanh Đọc cho chúng tôi nghe bài thơ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi Đất bỗng hóa tâm hồn Ôi Sao mà yêu ta thiết cái mảnh đất khổ ải này? Khổ ải ơi! Hẹn ngày tái ngộ! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bản chất của đế qua giọng đọc của Hồng Nhung Các bạn hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video Chia sẻ cho bạn bè cùng nghe Và nút đăng ký kênh Để đón nghe nhanh nhất tập tiếp theo Của bộ truyện hấp dẫn này Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào Và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.